Các bạn đang nghe tại audio.net Tình yêu của hai người Khi mẫu thân dùng thủ đoạn ti tiện, quá chén phụ thân, phát sinh quan hệ, an bài đêm khuya để cha mẹ hai bên bắt kẻ thông dâm tại giường, khiến cho hai nhà đánh hạ hôn ước, thuận lợi dắt tay vào lễ đường. Không bao lâu, bạn gái trước kia sinh hạ một người con, cha nàng đã kết hôn, cũng có quý tự trong lòng. Thế nhưng trong lúc đó lại lén lút tới lui cùng hai nữ nhân, đồng thời ôm nhu, trấn an các nàng. Mẫu thân Chung thủy chẳng hay biết gì, cho đến một ngày nàng đi bệnh viện khoa sản khám định kỳ nhưng lại ngoài ý muốn, phát hiện trượng phu cùng bạn gái trước dẫu chia lìa nhưng vẫn còn quấn quýt, hơn nữa bọn họ đứa nhỏ thứ hai cũng sắp chào đời. Nàng đương nhiên chịu đả kích thật lớn, ý đồ muốn phá vỡ hôn nhân của bên thứ ba là chẳng may bị phụ thân đẩy ngã, hài nhi trong bụng 3 tháng cư thế sinh non. Phụ thân hối hận không thôi, một lòng cầu khẩn thê tử tha thứ, chủ động chặt đứt quan hệ với nữ nhân bên ngoài. Nhưng mà mẫu thân lại lạnh lùng, tâm lạnh đã chết, không còn như khi xưa tình cảm nồng nhiệt cuồng yêu, tình cảm vợ chồng đóng băng quá sâu, cơ hồ đến quyết liệt bộ. Một hồi tai nạn xe cộ cứu vãn lại cảm tình hai người, tuy rằng không giống trước kia, nồng nhiệt, ngọt ngào, nhưng ở chung hòa hợp cho nên mới có nạn. Bất quá, mẫu thân khi nàng 10 tuổi bị bệnh qua đời, Mất đi mẫu thân, phụ thân lúc này mới sáng tỏ hẳn yêu thê tử bao nhiêu, nữ nhân khác không thể so sánh được. Lúc này bạn gái trước kia lại lần nữa tìm tới cửa, trong lòng mang theo một đôi hài tử. Quá rõ ràng, nữ nhân này tới cửa không có ý gì tốt lành. Trong tâm phụ thân đã phụ một nữ nhân, không nghĩ thêm một người khác. liền để lại bọn họ mẫu tử ba người lưu lại, mà ở trong một lần say rồ, hẳn đồng ý yêu cầu của nàng, chính thức cho nàng danh phận, trở thành mẹ kế của Giang Thủy Tuyết. Tiểu Tuyết, lòng mềm yếu là thành không được chuyện. Có đôi khi phải vững tâm một chút. Khi người khác dùng ngươi vào đường cùng, ngươi cũng không cần phải lưu lại một chút tình cảm gì. Ngươi nếu không nhẫn tâm vậy, để cho cậu nhỏ ra tay giải quyết. Hà Hậu Phong trên mặt thoát ra một tầng lạnh lẽo. Những kẻ đã thương, hãm hại con cháu Hạ Gia bọn họ, hắn tuyệt đối không tha. Hắn sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ đứa nhỏ của tỷ tỷ. Đây là nguyên nhân hắn không thể chết được. Giang Thùy Tuyết tức giận liếc mắt một cái, cậu nhỏ ngươi muốn ta ngay cả thân nhân duy nhất đều mất đi sao ta chỉ còn lại ngươi chỉ còn lại có ngươi mà thôi ngươi nên bảo trọng thân thể chính mình cái khác ngươi không cần lo không có hắn nàng không biết vì sao muốn cố gắng nàng cô độc căn bản không cần nai lưng đeo gánh nặng này đó là của hắn hạ hào phong sắc mặt hòa hoãn vỗ về đỉnh đầu của nàng đứa ngốc ngươi là bảo bối quan trọng nhất của cậu nhỏ ta là đau lòng ngươi không hy vọng ngươi bị người ta khi dễ cậu nhỏ nàng hốc mắt phím hồng cảm động nói không nên lời Bọn họ là thân nhân duy nhất trên đời, không ai so với bọn hắn hiểu được, vì bọn họ lo lắng, vì muốn tốt cho đối phương, thống khổ gì cũng đều có thể chịu được. Hà lão đại, kén chọn, ta nấu cháo cá, ngươi nhanh thừa dịp nóng mà ăn đi. Ách, Trang Tiểu Thư, ngươi cũng ở đây nha, có muốn ăn chút cháo hay không? Nhìn lên thái gian thủy tuyết, dung mạo thanh lệ, ngu tiểu mỹ, diện mạo bình thường, có chút không được tự nhiên. Không được, ta vừa vặn phải đi, hà lão đại... Hạ lão đại liên phiền toái người chiếu cố Giang thủy tuyết cười đi ra ngoài cửa Dựa vào tường nhẹ thở một hơi Cái nàng không mong muốn nhất Chính là đối mặt tử vong Trong phòng bệnh truyền ra tiếng cười to vui vẻ Của nữ tử chuyển thành tán tỉnh Sau đó là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng Lúc này nàng cảm thấy cô đơn Quanh tay trước ngực lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng Trong lòng khát vọng có người làm bạn bên cạnh Hôm nay đường gia thực yên bình tĩnh lặng Phi thường yên tĩnh hương hoa nhẹ dịu gió nhẹ thoảng qua cảm giác mát rồi làm cho người ta cảm thấy rất vui thích thoải mái cực kỳ thu đến khí hậu xác thực vô cùng mát mẻ Quảng hắn có phải là do ở trong hiệu ứng nhà ấm hưởng thụ hay không trên cành cây quýt chín mọng mời gọi cùng một vườn hoa đào nở rộ xinh đẹp cánh hồng đổ quyến trải đỏ thắm phủ đầy trên khắp đỉnh núi cảnh trí thật khiến lòng người say mê nhưng không gian yên tĩnh vô ba này như thường lệ cũng chẳng có khả năng duy trì được lâu lắm lão tam mọi thứ tốt không Đừng kéo dài nữa, kẻo cả khu vườn đều trở thành ao hồ bây giờ, ta còn phải mở phiên tòa. Cô cô ma ngủ trong người còn chưa kịp thoái lui, bất chợt xuất hiện phun ra một câu nói như thế đấy, còn không quên ở trên người đứa cháu trai khốn khổ đá một cước nhằm lấy lại quyền uy. Lão Tam, bữa sáng làm tốt chưa? Nếu khiến cho đại tỷ ngươi đó chết, cẩn thận ta gặm cái móng giò heo của nhà ngươi. Một thân y phục gọn gàng, âm điệu thấp, nhưng uy lực ác nữ đại tỷ. Ở trên cánh mũi đường Nghên hay là một cặp kính mắt, cưng xứng với bộ mặt kia, nhắm thẳng hướng đến cái óc của hắn thử một cái tác, muốn hắn tuân thủ nghiêm ngặt bộ phận không được phép nhàn hạ. Lão Tam, máy hút bụi âm thanh quá lớn, nếu đánh thức vì lão đại, hắc hát đạo đang ngủ đông kia, tự ganh lấy hậu quả. Thoạt nhìn, ngủ không đủ giấc, yêu nữ đường lộng thự, mang theo đôi mắt đen, phụ lớp phấn hồng, dưới chân là đôi dép lê hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net